trường tám phát hiện sự xuất hiện của ngưng huyết tán giống như cuồng phong bạo vũ lấy cái thế như lôi đỉnh nhanh chóng cướp lại ngũ thành tiêu thụ của thuốc trị thương làm cho khuếch bán của tiêu gia trong hai ngày ngắn ngủi hồi phục lại nhân khí trước kia thậm chí cả trước kia cũng chưa từng có tại ngày thứ hai ngưng huyết tán được bán ra hồi xuân tán của gia liệt tộc cũng từ từ đem giá hạ xuống như lúc đầu Nhưng vì bạo lợi hành vi lần trước đã làm phần lớn dòng binh phản cảm, cho nên lúc này gia liệt gia tộc giảm giá nhân khí ở khuôn bán cũng khó có những chạng diện hòa bạo như trước kia. Vĩ ô thành ở gần với ma thú sơn thạch, nên số lượng dòng binh thành là rất lớn, mà trong ma thú sơn mạch cũng nguy hiểm trùng trùng, cho nên nhu cầu của dòng binh đối với thuốc chữa thương cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy, dù thị trường thuốc chữa thương của tiêu gia đoạt hơn lửa Nhưng gia liệt gia tộc vẫn có lãi Nhưng số lãi bây giờ so sánh với đoạn trước chỉ bằng một lửa mà thôi Thuốc chữa thương tiêu thụ hỏa bạo như vậy Vượt xa tưởng tượng của tiêu gia Lần đầu tiên làm loại suy nghĩ này Buổi sáng sẽ bị những dòng binh chờ sẵn mà mua đi Mà sẽ chiều thuốc chữa thương trong quân khu buôn bán đã tiêu thụ như không có Với số dòng binh không thể mua được Ngư huyết Tán, Bất Đắc Dĩ cũng chỉ có thể đến khu buôn bán của gia liệt gia tộc mua hồi Xuân Tán. Có phẩm chất kém hơn. Với nhu cầu lớn các thuốc chữa thương của dòng binh, thất liệt gia tộc coi như là đứng vững trước thế công cuồng mãnh tại Tiêu gia. Tình hình sau này phải xem thuốc của ai mạnh hơn ai. Ngồi trong đại sảnh, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến đang cười không niệm miệng lạ. Ánh mắt liếc nhìn ba vị trưởng lão Cũng là đều vẻ mặt tươi cười Tiếng cười vui vẻ Vẫn như chưa dừng lại trong đại sảnh Chủ yếu nguyên nhân của việc này là buổi sáng Tiêu viêm giả trang thành hắc bảo nhân Lại lặng lẽ Đưa tới một đợt ngưng huyết tán À Ngưng huyết tán tiêu thụ quả thật rất mạnh mẽ Nếu lão tiêu sinh không đưa tới một đợt nữa Sợ rằng thương khố của chúng ta chẳng còn gì Tiêu chiến cầm một chiếc bình màu lục Tiếu mị nói Đúng vậy, hai ngày ngắn ngủi, nhân khí của khu quân bán so với lúc cao nhất trước kia còn nhiều hơn 2 lần. Số lỗi lúc trước cũng đã đủ bù lại từ từ, hắc hắc. Thêm vào lợi nhuận tiêu thụ của thuốc chữa thương mấy ngày nay, cũng có thể so sánh được với 1-2 tháng lợi nhuận của tiêu gia trước kia. Đại trưởng lão tính tình luôn trầm ổn trước lợi nhuận khổng lồ như vậy, cũng không nhịn được không nói nhiều thêm. Lép nhăn trên khuôn mặt giống như một đoá cúc lở rộ Tiêu chiến cười gật đầu, quay lại nhìn tiêu viêm đang nhảm chán, không khỏi trách mắng. Tựa ra hỏa ngươi, mỗi lần lão tiên sinh kia đến gia tộc đều không thấy mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi không thể yên ổn ở nhà, đừng đi sao? Vô cớ bị mắng, tiêu viêm bất đắc dĩ trợn tròn mắt trong thòng, trong lòng thầm ló. Nếu ta không đi, ngươi muốn đến đâu lấy thuốc chữa thương? Lão tiên sinh này thật quá hảo sảng. May mà ta đã hỏi được dược liệu cần thiết hỏi ra Dược liệu sau này là do chúng ta giải quyết đi Tiêu gia đã có rất nhiều chỗ tốt từ hắn Nếu lòng tham không đánh Sợ rằng được không bù lỗ thứ mất Tiêu chiến lấy ra một tờ giấy chầm ngâm nói Ân Đối với lời nói này của tiêu chiến Ba vị trưởng lão đều gật đầu Nếu không phải tiêu chiến nói Bọn họ thực sự đem việc này quên mất Hắc lợi nhuận trước mắt lớn như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo, không tồi, khó trách cha ngươi có thể trở thành tộc trưởng của một tộc. trong đầu tiêu viêm vang lên một tiếng tán thưởng của dược lão. cười gật đầu, tiêu viêm cũng hơi an tâm. dù hắn có thể trợ giúp tiêu gia một chút về vật chất, nhưng gia tộc muốn cường thịnh, trọng yếu nhất chính là năng lực của tộc trưởng. nếu tốc trưởng không có năng lực, nói không nghe, cho dù tiêu viêm có thần thông quảng đại thế nào, cũng không thể đem một đống cho lên tường nhưng xem ra bây giờ tiêu chiến rõ ràng có năng lực đó tộc trưởng ba vị trưởng lão nhã phi tiểu thư của mễ đặc nhĩ đấu giá trường đang chờ ngoài cửa gia tộc lúc tiêu viên đang cảm thấy vui vẻ một tộc nhân nhanh chóng đi vào đại sảnh cúi người cung kính nói nhã phi nghe vậy tiêu chiến ngẩn ra sau đó vội vàng nói mau mời vào sau khi tộc nhân ra ngoài thông báo không lâu một thân ảnh uyển chuyển chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người tiếng cười duyên cũng truyền đến đại sảnh a tiêu tộc trưởng gần đây đúng là xuân phong đắc ý a đầu hơi dựa vào lưng ghế lạnh lẽo tiêu viên đem ánh mắt rời đến đại môn hơi sực sốt trong ánh mắt tràn ngập kinh Diễm. cạnh đại môn một nữ nhân thành thục mặc váy áo màu đỏ mỉm cười mà đứng chiếc váy bó sát trên người đem những đường cong lả lướt, thể hiện cực kỳ rõ ràng theo như thủy xà những đường cong uểo chuyển làm người khác thèm thuồng đường xẻ tà của chiếc váy kéo dài lên đến tận đùi lúc đi lại từng mảnh tuyết trắng làm hoa mắt người khác xuân quang nhường như hơi như kinh tâm động phách yêu tình nhìn lũ cười tản ra thành thục của nữ nhân này nhất thiếu nhất trung tam lão trong đại sảnh đều không tự chủ nói thầm một tiếng khái Họ khan một tiếng, diêu chiến đứng cười, đứng dậy, miệng khách sáo nói. nhã Phi tiểu thư nói đùa rồi, lợi nhuận một năm của tiêu gia chúng ta vẫn kém hơn một phân bộ của mấy đặc nhĩ đấu giá trường. Đâu có tư cách gì mà đắc ý. Tiêu tộc trưởng khiêm tốn rồi, nhân khí gần đây của khu buôn bán đã vượt xa đấu giá trường. Đây là việc mà mọi người đều biết nha. nhã Phi cười khanh khách, thi lễ với ba vị trưởng lão. Lông mi khẽ chớp, ánh mắt huyền chuyển sang tiêu viêm. Có chút giật mình nói, xem ra trạng thái bây giờ của tiêu viêm tiểu thiếu gia so với trước kia càng mạnh hơn một ít. Nhã phi tỷ trực tiếp gọi tên ta là được. Mấy chữ tiểu thiếu gia này nghe rất dọa người. Tiêu viêm ra vẻ thành khiết cười nói, cách xưng hô này làm cho hắn nổi da gà. Nghe vậy, nhã phi gật đầu không biết nhã phi tiểu thư hôm nay đến tiêu gia có việc gì tiêu chiến cười giỏ họ nhã phi cười gật đầu ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế đối diện tiêu viêm nhấp nhấp môi khách cười lói thẳng vào chủ đề tiêu thực trưởng. mấy đặc nhĩ đấu giá trường đã cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc lời nói vừa nói ra trên trà trong tay tiêu chiến nhất thời đổ đi không ít trên bàn trong ánh mắt nổi lên một tiếng một nét mừng như điên không giấu được vết lò nước trà Khóe mắt liếc ba nhìn vị trưởng lão phát hiện trong mắt họ cũng đồng dạng phát ra tia sáng trong đại sảnh hơi trầm mặc tiêu chiến đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch chân chừ nói tại sao các ngươi không phải vẫn bảo trì trung lập sao nhã vi cười không nói căn răng tiêu chiến thấp giọng hỏi các ngươi làm như vậy muốn chúng ta trả cái gì không cần gì cả nhã phi thản nhiên cười nói A, sửng sốt lần nữa, Tiêu Chiến có chút không thể tin nhìn Nhã Phi đang cười. Hắn cũng không tin, tưởng mấy đặc nhĩ đấu giá trường có thể trụ trợ giúp. Bọn họ đã kết ra liệt tộc, vút vút cầm trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên chấn động dò xét. Là, vị lão tiên sinh kia làm. Liếm điếm môi đỏ mọng, Nhã Phi hơi gật đầu, cười nói vị lão thiên sinh kia đã có thủ lao, cho nên tiêu tộc trưởng không cần lo chúng ta muốn gì từ tiêu gia. từ nay về sau chúng ta coi như là cùng một trận tuyến rồi. nghe vậy trên khuôn mặt của tiêu chiến rốt cuộc hiện ra cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng tiếng cười làm cả căn phòng hơi rung chuyển. chậm rãi thu tiếng cười tiêu chiến đột nhiên ý thức được mình đã quá đắc ý, cúi đầu phải nhiên thấy ba vị trưởng lão đang bất đắc dĩ bĩu môi. Xấu hổ cười Tiêu chiến nhìn tiêu viêm đang che mặt cười trộn Thẹn quá hóa giận quát Tiểu đạt Cười cái dám, Còn không mau mời trà nhã phi tiểu thư Không có lễ phép Bất đắc dĩ chừng mắt nhìn một cái Tiêu viêm với tay lấy một chén trà Trên chiếc bàn bên cạnh Sau đó lật đà lật đật Đi đến trước nhã phi hai tay đưa lên Ôn nhô cười với tiêu viêm Nhã phi nhận chén trà Khuôn mặt lại biến đổi Xắt gao nhìn đôi tay trắng lon của tiêu viêm hoặc là lói nhìn chiếc giấy chỉ màu đen trên tay phải nhìn ánh mắt của nhã phi tiêu viêm nhíu mày không dấu vết rút tay lại đưa lưng về mấy người phụ thân hít mắt lại nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt bị tiêu viêm nhìn chăm chú như vậy trong lòng nhã phi khẩn trương sau đó phi thường tức thời cúi đầu nhấp một ngụm trà biểu tình trên khuôn mặt cũng được làng thu liễm vô cùng tốt nhìn thấy hành động nhu thuận của nữ nhân này, Tiêu Em thở ra một hơi vút vút mũi, Miễn cưỡng ngồi, Cao mày lại như đang tự hỏi cái gì